Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn, thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện ma xin được hân ảnh giới thiệu và mời quý vị các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Khả Hân, câu chuyện Bùa mừng Cứu Con. Bây giờ xin hân ảnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Gần cuối ngày Tại phiên chợ chiều lầng thưởng cổ phần thư thớt lắm. Không phải thôi vì hôm nay không phải ngày của những phiên chợ chính. Người ta vì buôn bán ế ẩm mà đành nán lại đây, cố gắng vất vát những vị khách tiềm đến muộn. Ngoài trong hàng thịt lợn của mình bắt tư phe chiếc quạt nan rộng vành để đuổi mấy con ruồi đang bôi chỗ nằm lợn trong gốc mẹt. Tiếng nhện văng vọng trên chiếc loa phát thanh báo hiệu cho bà biết sắp đến 6 giờ tối. Nhìn ngó chung quanh nghi chắc chẳng còn khách khứa gì nữa. Nên bà liền nhộm dậy mon men dọn hàng Trước thịt thừa này bà sẽ mang sang Cho một người làm giò chả trong làng Họ sẽ thu mua Tất nhiên là với giá không được như bà bán lẻ Ở ngoài chợ Tuy nhiên bà chưa kịp thực hiện ý định này Để có tính gọi vọng lại ở ngoài sạp Dì Tư ơi Còn miếng thịt nào ngon không ạ hả? hả, à con đây anh như con Huệ hả Dạ con đây, hôm nay bán được không gì Ờ thầm tạm thôi giờ còn miếng à, ba chỉ với nạc vai Mày lấy miếng nào Cháu lấy cá đi Cháu lười đi chợ lắm Nên cứ rảnh được lúc nào thì mua bỏ về sẵn trong tủ lạnh Ồ Thì ta lấy rẻ thôi Còn cháu chung nhà mà Bố mẹ mày khỏe không Lâu rồi chả thấy hai người ấy già bố mẹ cháu khỏe Hai ông bà từ sau Tết đã rủ nhau ở nhà ngoại chơi Đến giờ anh chưa chịu về Cháu thì bận biểu rẻ trên trường về nhà ông chỉ có một mình nên lười quá Mày đấy còn gái còn nữa thôi Năm nay hay mấy gần ba chục rồi Chồng con đi Tính ở vậy đi bao giờ Chá còn sớm chán Ít nhất có phải ngoài 30 cơ Cái thời buổi bây giờ con gái tư tưởng tự lực tự cường Đã cho sự nghiệp của mình trước mới là thông minh đó gì Khi mà có kinh tế vững vàng đó Chả lệ thuộc ai cả <cười> Chả hiểu chúng mày tư tưởng thế nào Nhà có mỗi đứa con gái thôi đấy Bố mẹ mày lúc nào gặp cũng thàn thở Cái chuyện chồng con của mày cả Chá biết rồi Amazon này Thằng cô thóc nhà gì nó thế nào rồi Nghe nhắc đến cô thóc bà từ có chút cượng lại Thằng bé là cháu ngoại của bà Bà từ cũng có một Người con gái là Lan Năm năm trước Lan lấy chồng Chồng của cô tên là Hùng Là chủ một cửa hàng bán giấy dép Chuyên thị trấn Vì bố mẹ của Hùng mất sớm Nhà vợ lại neo người Nên khi lấy Lan anh về nhà bà Tư để ở dễ Đào năm đám cưới thì Đến cuối năm mấy Lan hạ sinh thằng cổ thấp Việc có đứa cháu ngoại Lại là cháu trai khiến cho bà tư mừng rỡ khôn cụm Nhưng người ta có câu, niềm vui ngắn chẳng tẩy gan. Trong thời gian chăm sóc nuôi dưỡng thằng cu thấp, thì mọi người nhận ra thằng bé có những điểm kỳ lạ. Hay nói đúng hơn là nó không phản đứng gì với những tiếng kêu gọi. Gần hai tuổi rồi mà nó cũng chẳng có nổi một từ nào rõ ràng, chỉ ưu ớ ý ới gọi mỗi khi đói bụng hay đi vệ sinh. Cuối cùng vào năm ngoái cả nhà dắt díu nhau xuống dưới bệnh viện thành phố để thăm khám. Tại đây bà Tư bằng hoàng cái đón nhận thông tin rằng đứa cháu trai của bà mắc phải chứng câm đứt bẩm sinh. Họ phải nói bà là vợ chồng hùng lan sụp đổ. Thời gian tiếp theo cả nhà cũng làm đủ mọi cách thế nhưng họ dần phải chấp nhận là không có phép màu nào xảy ra. Thằng cua thóc giờ phải sống cùng với dị tật khiếm khuyết đó cho đến cuối đời. Trở lại hiện tại bà Tư lắc đầu trước câu hỏi của Huệ nó vẫn vậy thôi. Tao nghe con Lan nó bảo đợi thêm 1-2 năm nữa Cho thằng bé nó cứng cáp và chồng nó sẽ gửi xuống thành phố Cho học lớp dành riêng cho trẻ khiếm tính Để nó biết đọc biết viết Rồi sau này còn giao tiếp nữa Nghe buồn thật hay gì nhỉ Nhưng mà theo con nghĩ thì con nước còn thát Dì sì thử xem có cách nào khác không Chứ cứ để như vậy tội cháu nó quá Cách ca ta thử biết bao nhiêu cách rồi con Thậm chí nghe ở đâu có thể bà nào giỏi Thì đều bảo là vợ chồng thằng Hùng nó tới thử Thế nhưng mà thôi Chẳng là phúc phận của nhà ta không được tốt Cho nên thằng cu thấp nó mới vậy Dì đừng có bi quan Con xem mấy bài báo ở trên mạng người ta đồn á Ở trên vùng cao có một vị thầy mò nổi tiếng lắm Chỉ được những chứng câm đích bẩm sinh Có thật không con Cái đấy thì con không chắc Chỉ nghe người ta bảo vậy Nhưng mà nếu có hy vọng gì có muốn thử không Tất nhiên là có rồi Ta không có quản ngại đường xa xa xôi Chỉ cần có người giúp được Ta sẽ tới Mà kia ông mò đó ở đâu vậy con Con cũng không có nhớ Để đó con về xem giờ con nói lại cho dì nha Ừ nhớ đấy Mày biết gì thì làm phước nói cho tao Cả nhà ta biết ơn mày lắm Trời đất ơi Dì nói vậy là khách sáo quá Con cũng là phận con cháu của dì còn là giáo viên mầm non nữa Nên là yêu quý trẻ con lắm Thằng cô thóc nó như vậy con vừa lo Mà cũng vừa tí xót Thôi không còn sớm nữa Con cho con gửi tiền thịt nha Con về con nấu bữa tối Ở đây để ta gói cho Một lát sau đợi cho Huệ lái xe Bà Từ cũng tức tốc chạy về nhà Vừa mới ra khỏi cánh cổng Bà ý ối gọi Lan ơi Lan Sao đó mẹ con đang nấu cơm Ta có tin này muốn nói này Sao đó mẹ hôm nay mẹ có bán được hàng không Bán rồi thằng cô thóc đâu Đúc nãy chồng con bảo là Chở nó lên cửa tiệm để chơi Chắc là cũng sắp về rồi đấy ờ, à, Mẹ có nhớ con Huệ không Con của mợ sáu đấy Huệ, Hồi... con nhớ Nhưng mà sao mẹ lại hỏi vậy à Con bé nó biết một chỗ Có thể giúp chị được tật cơm điếc cho thằng nhấp Có thật không mẹ Ta cũng không biết Chỉ nghe con Huệ nó nói như vậy thôi Nó bảo là thấy bài viết gì đó trên mạng Mà tao thì không dành Hay là mời thử gọi điện hỏi lại nó xem sao Dạ vâng, để con hỏi thăm Nếu như mà thực sự có người giúp được á, Thì giá nào con cũng muốn thử Ừ, hỏi ngay đi Có cái chuyện cơm nước để đó Nazigo thì bật tư bước thẳng xuống giàn bếp. Từ hồi mấy lần cũng được người em họ cùng mình gửi cho thông tin bài viết trên mạng. Ngay trong bữa cơm, hai vợ chồng bật tư ngồi đọc thật kỹ từng dòng chữ. Theo như lời của bài viết kia nói, ông thầy mo này tên là Lĩnh, là người dân tộc Mường ở vùng Lai Châu. Địa chỉ cụ thể là bản Mường Xá, xã Mường Lát, huyện Mường Khầu. Sau khi nghe xong, ông nhíu mày. Cái này không biết là có thật không. Chứ từ lặng mình lên đến đó cũng cả ngày đường chứ không gần đâu. Bà Tử nghe vậy thì bảo, kệ chứ, cho dù phải đi xa tận đâu thì cũng phải thử. Hai vợ chồng mày có khó thì mẹ cho tiền, ta còn cái sổ tiết kiệm đấy, không cần đâu mẹ. Y con không phải cái chuyện tiền nông, mà con chỉ sợ là đi xa như vậy, người ta lại không giúp được gì cho mình. Lan à, em xem ông thầy ấy có số điện thoại liên hệ không? Mình gọi trước hỏi thử, nếu chắc ăn thì mình hãy đi. À, đem xem nào. Làn nhú máy đứt đi đứt lại nội dung bài đăng rồi lắc đầu Em không có thấy anh à Chẳng có số điện thoại thì biết đừng nằm một lần chứ Thôi kệ đi em Chẳng là mấy bài viết câu like nữa mà Lần thở dài có vẻ thất vọng Có đang định tắt màn hình thì đột nhiên cô khực này À, à từ từ đã Sao đấy Anh ơi Em vừa mới nhấn vào vô phần bình luận này thế có một người nhận là trưởng bản bường xá Ông ấy bảo là thể môn lĩnh tuổi cao Lại không dành đồ dùng thời hiện đại cho nên không có số điện thoại. Nếu mà ai muốn tìm tới thì cứ liên hệ với mình để được hướng dẫn. Mày có nên tin không anh? Đâu anh coi nào. Hôm ngày người nhận chiếc điện thoại trên tay của vợ. Anh leo nhào cặp mắt và dòng bình luận. Có kèm theo cả số điện thoại. Trần trường một lúc anh cũng nhấn gọi. Alo ai đó? À, cho hỏi đây có phải số điện thoại của ông Trường Bản Mừng Xá không ạ Tôi đây cậu là ai? Sao lại có số tôi hả? À, cháu muốn tìm thầy mo lĩnh à Vậy lại à, cháu xem được thông tin của ông trên mạng Cho nên à, gọi điều hỏi thăm À cậu tìm thầy ấy làm gì à, Thế chồng của mình ngập ngừng Đan bấy giờ liền bảo Dạ thưa ông là thu thật với ông Vợ chồng chúng tôi có một đứa con Nhưng mà cháu nó bị câm đứt bẩm sinh và chồng chạy chữa nhiều chỗ rồi mà không có tiến triển Tôi tình cờ được người ta giới thiệu về thầy mo lĩnh à À tôi hiểu Thế thì à, tìm tới thầy mò lĩnh là chuẩn bài đây thấy nổi tiếng về việc trợ tật cho trẻ em Rồi làm bùa hộ mình đó Hàng năm thì có nhiều người tín tìm lắm đó Dạ vâng ạ Ông cho tôi hỏi là Lên đó chi phí thầy lĩnh làm lễ là bao nhiêu để để chúng tôi chuẩn bị Không cần đâu à, Sao lại không cần ạ thấy làm không có lấy tiền công Ai tới nhờ thì cũng đều chỉ cần một mâm lễ Điế xôi con gà đen luộc với một ít bánh kẹo là được đó Ai mang tiền vàng tới là bị đuổi đó Ô, sao là vậy à? Lạ quá. Mà gia đình cô đính khi nào lên đây? Dạo này cũng nhiều người đến, phải hỏi xếp lịch trước đó. Dạ, chuyện này thì để tôi bàn bạc với gia đình. Có gì tôi gọi lại sau có được không? Tất nhiên là được rồi. Dạ. Cô gọi kết thúc là ngước lên nhìn mẹ và trầm Mẹ, anh ông, hai người thích sao? Còn thấy gì? Người ta nói vậy mình từ chối thì lại dạy đi con ạ. Mẹ nói đúng đấy em à. Dù sao thì cũng không mất tiền làm lễ Cho nên mình cứ thử đi Vậy gia đình mình bao giờ đi Tất nhiên là càng sớm càng tốt Ngay cuối tuần này đi Trước lời đề nghị này của bà Tư thì Hùng khựng lại Sao đấy à, Thưa mẹ là cuối tuần này con có lịch với mối làm ăn còn đang định chuyển sang kinh doanh thêm một mảng nữa Nên cuộc họp này quan trọng lắm Hay là để con gặp người ta xong rồi mình đi có được không Không cần đâu Cả hai chuyện đều gấp như nhau Bây giờ mình cứ chia ra Hùng ở nhà lo công chuyện đi Tao với con Lan đi. Anh như vậy sao được chứ? Mẹ có tuổi đi sao vậy? Tao chả sao cả. Khoảng như trâu đấy. Vậy lại có khó khăn gì đâu. Đừng có nghĩ tao với con Lan đàn bà phụ nữ mà không làm được chuyện. Con không có ý đó. Chỉ là con muốn con đi thì con sẽ đi cùng để phụ giúp mẹ với vợ con. Em thấy mẹ nói đúng đấy anh à. Em nghĩ là em với mẹ sẽ lo liệu được. Anh cũng nghe qua cuộc gọi ban nãy rồi. Nếu mà mình chậm chế mất cơ hội đó. Hồng im lặng ngẫm nghĩ một lát rồi thở dài. À vâng, con hiểu rồi. Con cũng sẽ thu xếp. từ xem tới đó có đi được cùng mọi người không? À mà con nên đưa thằng Thóc theo không mẹ? Cái đó cũng phải đợi hỏi lại. Nhưng mà tao nghĩ chắc là có. Phải đưa nó lên tận nơi thì mò lĩnh mới biết đường mà làm lễ chứ. À vâng ạ. Nó đến đây thì bà tưởng liền báo lăn gọi điện lại cho ông trưởng bàn. còn mình thì quay sang phía đứa cháu ngoại. Thằng cô Thóc đã đứng cho ăn trước đó. Giờ thì cũng đang chơi chiếc xe mô hình với cơ mặt thích thú. Thật của ngoại ngoan nha. Cầu chế phù hộ độ chỉ cho lần này. Thằng bé nó sẽ được bình thường như bao đứa trẻ khác. Cuối tuần thì từ sáng tinh mơ. Bà từ đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Còn làn thu xếp đồ đạc vật dụng cần thiết. Thế phần của Hùng thì tuy không đi trực tiếp. Nhưng từ hôm qua anh đã lo liệu đầu đó chú Toàn. Nào là đặt vé xe, đặt phòng nhà nghỉ. Vì ngày hôm nay đi xe lên Lan không thể tiếp bắn bừng xác ngày được Mà phải nghỉ lại một đêm tại thị trấn Chuẩn bị đầu đó xong Thì kim đồng hồ chuyển sang 7 giờ Một chiếc taxi chạy tới Hồng bấy giờ liền gọi Lan ơi mẹ ơi xe đến rồi ấy À vâng em ra đây à Ngày đầu tiên có mặt lầm bà Tư Sau đó là Lan Các vừa xách kê tối vừa bế con cha Linh ngang hầm Đây đành sách tối cho Mọi người nhớ lên đêm bến Là leo đúng đến chiếc xe có biển số anh ghi sẵn trong tin nhắn nha Nếu như mà có gì trục trặc phải gọi ngay Dạ em biết rồi hôm lại quay sang phía bật Tư Mẹ à Con nhờ mẹ để mắt đến vợ con và thằng cu thấp Ngày mai đây con sẽ đi gặp mối làm ăn xong Nếu thu xếp được con sẽ bắt xe theo Ờ tôi biết rồi Mày cười nhà là công việc đi Đợi tin của mẹ con tao Dạ con hy vọng là như vậy Nói thêm vài câu dặn dò nữa Chiếc taxi cũng lăn bánh rời bến Lúc đấy nơi Mọi thứ có vẻ khá là chên chu Khi làn nhanh chóng tìm được chiếc xe Mà chồng mình đã đặt cho bà bà cháu Chiếc xe thì không quá đồng đúc Chiếc xe này lại mới Và được nhà xe vệ sinh rất là tốt Cho nên cô cảm thấy thoải mái lắm Chứ mỗi lần đi đâu xa bằng xe khách Cô rất sợ người cái mùi đặc trưng Rồi lại xây xe nôn mở Về phần của cu thóc thì vừa lên xe Cô cậu đang nằm ngay ở trong lòng Của mẹ mình mà thiếp đi Nhìn con trai ngủ ngon lành Là đưa tay vút nhẹ mái thấp của nó Rồi thì thầm Hy vọng lần này ông trời thương Không làm tội làm tình thằng bé nữa Chiếc xe cứ như vậy lăn bánh Sau hơn 10 giờ đồng hồ cuối cùng Giọng của người lưu xe Từ hàng ghế đầu vang lên Thế thị xã rồi nha Ai xuống nhanh chân kiểm tra anh Lý đi Nhưng phải kiểm tra thật thật kỹ Chiếc xe này bây giờ quay đầu là về dưới xuôi Còn đồ thất lạc thì phải mấy ngày sau mới liên hệ được đó. Nghe vậy thì bà Tư cùng con gái cũng tập trung kiểm tra thật kỹ. Sau khi thấy không còn để quyền gì là lượt bật Tư lăn và cua thóc xuống xe. lần gọi một chiếc taxi điểm đến là địa chỉ nhà nghỉ Hùng đã thuê. Ngồi trên xe cô không quên gọi đến cho chồng để báo tin. Rất nhanh chóng Hùng nhấc máy. Em tới chưa? Em tới rồi đây. Có xây xe không? Mẹ với thóc thế nào? Không có sai ngạ đều ổn cả Chờ viết lên xe thằng bé ngủ đến khi tận xuống đó Thế thì tốt quá rồi Càng anh cứ lo lắng buồn chuồn không có vui Còn anh thì sao công việc ổn chứ Cũng khá là ổn Nhưng mà ngày kia đến hàng mới về Có thể là anh không lên theo mọi người được đâu Em có việc gì thì cứ báo cáo cho anh biết nha Anh yên tâm đi Thế em cúp mấy nha Ờ, cái nhà nghỉ anh đặt ra thêm phòng họ gửi là khá tốt đấy Nhưng mà em nhìn là không có giống ảnh Thì phải bỏ họ đổi phòng nha Em hiểu rồi Cả gọi kết thúc Thì chiếc taxi giảm tốc độ Trước một nhà nghỉ có tên Nhà nghỉ Ánh Nguyên Bà Tư bước ra trước Bế thấp theo sau Để lần dành tay tính tiền cước phí Lúc trả tiền xong còn đang loay hoay Thì từ trong nhà nghỉ một người đàn ông trùng điên bước tới Chào bà Bà là bà Tư với cô Lan phải không Dạ vâng à Ông đây là Tôi là Mộc chủ nhà nghỉ cậu hồng con rể của bà đặt phòng đấy Ờ vâng Xong lại ra tận đây Ông để chúng tôi à Vâng ạ Cậu hồng cậu ấy vừa có gọi Bà là ba bà cháu phụ nữ chân yếu thay mềm Nhà tôi có gì mang hộ hành lý Ôi trời cái thằng này nó cứ lo xa vậy đó Tôi thấy cậu ấy chu đáo đó Thôi mời mọi người theo tôi nào Ba bà cháu của bà Tư theo chân ông Mộc bước lên cần phòng 201 Phòng cậu hồng đặt đây nha Mọi người vào nghỉ ngơi đi Trong phòng có sẵn nước lòng miễn phí Nên mà cần gì thêm cứ dùng điện thoại ban phí một nha Cảm ơn ông Cánh cửa phòng được mở ra Làn ngó nhìn chung quanh À phòng này nhìn được đấy chứ Công may thằng Hùng nó chu đáo Chứ để hai mẹ con ăn tự xoay sở thì có khi á, Giờ này vẫn còn ở ngoài bến để trà chơi Bà Tư trầm trồ Vâng à Thôi mẹ đi tắm trước đi Giờ lát nữa cả nhà mình xuống dưới kiếm hàng ăn tối nhé Lúc nãy còn thấy phí đối diện Của hàng bún phở gì nhìn ổn lắm Ờ mà tao chưa có tắm ngay đâu Có gì ăn uống xong tắm giặt một thể rồi nghỉ ngơi Dạ vâng Thế mẹ trong hộ thằng Thóc giúp con con đi tắm nhé Người ngợm nhốp nháp chịu trả nổi Ờ để đó Vừa nói bà Tư vừa cúi xuống bế chóng trai Linh Hùng của mình Ở trong phòng cũng khá ngột ngạt cho nên bà liền bảo Tờ bế nó xuống dưới đợi sẵn nha Mày khóa cửa rồi hãy tắm Dạ Rồi khỏi phòng nghỉ bà Tư bế thằng thóc xuống dưới tầng chịt Lúc này ông mộng đang ở quầy lễ tân Nhận ra hai người ông liền ngước lên Chào bà nha Thế phòng sao à Phòng đẹp và sạch lắm Hờ <cười> Nó không phải khoe chứ, nhà nghỉ của tôi thuộc hạng nhất nghỉ ở trên này rồi. Từ chiếu là cho khách tây họ thuê để đi vượt vùng cao, mà cho tôi tò mò một chút, mọi người lên đây làm gì? Tôi thấy không có giống đi nghỉ dưỡng cho lắm. Chứ câu hỏi này bà Tư có chút thở dài, rồi sau đó bực kệ lại mọi chuyện. Cải xong ông Mục liền bảo, "Tiệm thầy là đúng bài rồi. Ờ ông cũng biết thầy đó à? Biết chứ. Trên trên này 10 người, 9 người biết. Này chỉ đâu xa tôi có người bạn." cái đứa cháu bị chậm phát triển. Để lên thấy Mỗ Lĩnh cũng rằng đến ngày thứ 3 nó bắt đầu bộc bệnh nói chuyện đó. Tới tận bây giờ thằng bé phát triển như bình thường chẳng có chuyện gì cả. Thật thế hả anh? Tới nó dối chị làm gì? Về lại thế Mỗ Lĩnh được cái là không lý tiền lầm lễ, người giàu người nghèo dính bình đẳng như nhau. Tôi là tôi nể phụ ông ấy. Dạ. Tôi cũng chỉ mong chuyện này có thể chỉ được cho thằng thấp. Có như vậy thì tôi cũng nhắm mắt yên lòng. Bà cứ thoải mái đi. Tôi chúc cho bà được nghĩ. Lai thêm một vài câu nữa thì Lan cũng tắm xong và quay xuống Còn xuống dây tầng rồi cùng bà Tư và cô thóc sang bên đường để ăn tối Trở về đêm lúc này mọi người cũng đang về phòng nghỉ ngơi Lan theo lời cửa hùng nhắc nhở thì cô gọi lại cho ông Phu Trường bàn mừng xá để xác nhận lại Công như nhà ông chỉ dẫn thêm Không may là ngày mai ông ấy không phải lên nương Nên đồng ý ở lại để đón Lan và dẫn tới nhà thầy Mò Lĩnh Cô gọi kết thúc Lan đặt báo thức rồi nhìn về phía bên cạnh, nơi cô thóc đang ngủ say sư. Cô nhìn con trai mà trong lòng thầm cầu trời khến vật. Tiếng chuồng báo thức cuối cùng gieo vang, Lan lập tức bật dậy. Thằng cô thóc thì bị tiếng ồn làm cho giật mình. Nhìn sang bên giường bà Tư cũng đã thức giấc. Bước về phía trước giường của con gái bà dục Mau dậy đi con, còn thu xếp mà đi tới chỗ thầy lĩnh sớm đó. Lăn gật đầu rồi vội vắng bước vào nhà vệ sinh. Một lát sau thì cả ba cúng xuống dưới tầng trệt. Trong thế họ ông mộc chủ nhà nghỉ liền hỏi. Bây giờ mọi người đi hả? Dạ vâng ạ. Ông anh có thể gọi giúp cho mẹ con tôi. Hai chiếc xôm lên bản mường có được không? Chỉ chúng tôi lạ nước lạ cái. Không biết phải làm thế nào. Sợ lại bị người ta lừa. À cái này đơn giản thôi. Mọi người ở yên đây đợi tôi một lát nhé Sau cô gọi thì rất nhanh chóng qua hai chiếc xe máy ngừng lại chiếc cầm. Xe tới rồi đấy. Tôi cũng đã trao đổi. Họ sẽ đưa hai người thẳng tới mượn xá nha. chi phí thì cũng không quá đắt đỏ đâu. Mỗi xe là 300.000 Chiều đi thế nào cho về tương tự? Dạ vâng ạ. Cảm ơn ông anh nhiều lắm. Nói rồi bà Tư quay sang con gái. Mày kiểm tra đồ đạc xem còn thiếu gì không? Dạ có thấy đủ cả rồi. Ờ vậy thì đi đi. Chồng anh nhé chúng tôi đi đây. Dạ vâng. Chứ mọi người thường độ bình an. Rời khỏi nhà nghỉ. Thái Trích ôm nhầm thẳng hướng Bắc mà chạy đi. Tuy đã đắc sự trợ giúp của ông Mộc làm vậy, nhưng khi nghe Lành thuật lại thì yêu cầu là cô gửi định vị trực tiếp qua cho anh. Sau hơn 4 giờ đồng hồ ngồi trên chiếc xe ôm thì cuối cùng người lái xe cũng thông báo: "Tới rồi đây." Lành vừa bế con trai vừa đưa mắt nhìn về phía trước, đầu vào mắt cô là một bản làng nhỏ nằm treo leo trên sườn đồi. Những căn nhà được xây theo lối nhà sàn, Một kiến trúc đặc trưng của đồng bào vùng cao Lúc chiếc xe dừng lại Lan trông thấy những căn nhà đầu tiên Có một người đàn ông trung niên Mặc một chiếc áo khoác dày Đào đổi mũ cối miệng phì phèo điếu thuốc Chào cô có có phải là cô Lan không à, Dạ tôi đây ông đây Tên là Phu Trường Bản Bừng Xá Ngài đã nói chuyện với cô qua điện thoại ạ dạ quý hóa quá ông, ông để có lâu không à Sao không để tôi tới rồi gọi Không sao đâu nhà tôi ở ngay kế bên nữa mà Ông Phu bước tới nhìn thằng cu thấp Thằng bé đây à Dạ Con trai tôi đây Trông khó khỉnh bộ bẫm quá được xa thế vậy chắc cô cậu mệt mỏi lắm mà già Trở về thì hôm qua đến giờ Nó không có quay khóc nhiều Bà Tư lúc này cũng bước xuống từ chiếc xe đằng sau Tiến tới gần ông Phu đầu một nụ cười đầy thân thiện Chào ông anh Mấy hôm rồi chỉ nói điện qua điện thoại đã Này mới được gặp mặt Trông ông anh hiền tử và phúc hậu quá Cảm ơn bà Mà thôi không để mất thời gian của mọi người nữa. Tôi dẫn đưa mọi người đến nhà thầy môn lính nha. May mắn cho hai người là hôm qua tôi tới gặp thầy. Thầy sắp xếp. Cả ngày hôm nay thầy chỉ giúp riêng cho trường hợp của cua thấp thôi. Trời đất ơi quý hóa quá. Cảm ơn ông anh nhiều lắm đó. Nói rồi theo chân của ông Phu. Mẹ con, bà cháu, bà Tư lội bộ thêm chừng 15 phút. thì cũng dừng chân trước một căn nhà sản trong đơn sơ và cũ kỹ. Trên đường đi. Ở phù có kể lại thêm về thầy mô lĩnh ông thầy sinh ra lớn lên tại bạn mừng xác này cho một gia đình bình thường làm nghề nông sống qua ngày và hôm thể mô lính đừng sinh ra thì trời liên tiếp nổi cơn sớm trước 10 đến 10 ngày mâ tỉnh lên đến 5 tuổi thì mô lính bắt đầu có những hành động lạ cụ thể là luôn nấp trong nhà không dám ra ngoài ba đêm cứ ôm chặt lấy bố mẹ của mìnhà ra thì mới biết thì mô lính thấy được những người đã chết Thế không ổn bố mẹ của thầy mới đi tìm người tới giúp. Họ đưa thầy tới vài vị thầy mò trong vùng. Nhưng người nào người nấy khi thầy ông đều lắc đầu. Bảo rằng mình không đủ sức và cũng không dám can thiệp. cả ngày thầy mo lĩnh càng gặp những chuyện kỳ lạ. Còn người dân trong bàn bừng sát này thì nơm nướp lo sợ. Thậm chí người ta còn đồn đại. Bảo rằng hãy mang đứa trẻ vào trong rừng hiến tế cho thần rừng. Chưa sợ nó nghiện thân của ma quỷ. Những ngày tiếp theo họ cố gắng làm lụng. Và cắt cử nhau chung nom để bảo vệ cho con trai của mình. Và đòi không biết nghe tin đồn ở đâu. Bảo rằng phía ngọn núi cao nhất thuộc dãnh Hoàng Liên Sơn. Các một vị thế mòn nổi tiếng tài giỏi. Có thể giải quyết tất cả mọi việc lớn nhỏ. Sau khi đánh đo một nồi bố mẹ thể lĩnh quyết định đi tìm thầy kia. Mà đừng tới đây tới đó bắt buộc họ phải bán cả con trâu. Thế đừng cho rằng đáng giá duy nhất trong nhà để làm lộ phí. May mắn là khi tới nơi. Vì thầy Mo kia vừa nhìn thứ bé thì liền thuốc Linh. Bảo rằng nó là sứ giả của trời phái xuống để cứu giúp dân nghèo. Ông thầy cũng cũng ngỏ ý bảo hai vợ chồng ở lại sinh sống cùng mình để tiện cho việc nuôi dưỡng chăm sóc đứa bé. Cả đồng thầy Mo sức khai nhãn và truyền lại pháp thuật cho nó. Thời gian kinh như vậy trôi qua. Đến khi thể Mo lĩnh trọn 30 thì việc học đạo cũng kết thúc. Nhưng bố mẹ cùng tuổi cao sức yếu. Trước khi hai người họ nhắm mắt xuôi tay Bố của thầy lĩnh có chân chối. Bảo rằng họ muốn được chôn cất ở quê hương bản bường sáng của mình. Thế là thầy tức tốc thuê một chiếc xe ngựa rồi bái biệt sư phụ để đưa bố mẹ về lại cố hương. Lúc về tới nơi cũng vừa khi hai đấng sinh thành tất thở. Lo tăng mà xong đầu đó, thầy mò lĩnh định về lại chỗ sư phụ. Nhưng trong bản bừng xá xuất hiện những chuyện tâm linh liên tiếp. Nào là ma rừng quấy phá, ma gà hại người. Một tay thể Lĩnh đứng ra giải quyết diệt trừ tuyệt tất cả. Trước những hành động đó, dân trong bản liền kéo tớ xin Thầy lo ở lại để làm phước giúp đời. chính những lời nại nị thành tâm này, cộng với việc Thầy Mò Lĩnh muốn ở gần lo hương khói cho bố mẹ, cho nên Thầy gật đầu đồng ý, cho đến nay đã làm 40 năm. Thầy Mò Lĩnh ở làng bường xá này, khi không biết bao nhiêu là người dân trong bàn và cả những vùng sống lần cận Dành tiếng của Thầy nổi lên như cồn. Trên lại hiện tại, ông Phu hướng nhìn vào bên trong căn nhà rồi cất tiếng. Thầy lính ơi! Rất nhanh chóng cánh cửa nhàn được bật mà. Bọn đồng lão dâu tóc bạc phơ miệng ngậm tàu thuốc. Ai đó? ông Phu hả? Dạ tôi đây. Tôi dẫn đường cho gia đình dưới xuôi mà hôm qua tôi bảo họ lên tới nơi rồi. À vào đây nào. Cộng nhà không có khóa đâu. Dạ. Ốc phù trồng bằng gật đầu, để cánh cổng rồi chỉ về phía tránh bậc thằng dẫn lên trên nhà sàn. Nào 13 người lên trên. Khi tất cả đã lên tới căn nhà sàn thì đàn mới được mắt quan sát. Căn nhà này không có ngăn cách phòng ốc gì cả mà chỉ có một sàn duy nhất. Ở góc bên trái đầu tiên cái bên cửa sổ là bộ bàn ghế dùng để cho thầy mò lĩnh tiếp khách. Ở góc đối diện đạch trước giường ngay giữa nhà là cái bếp lò lúc nào cũng đỏ lửa. Các còn lại có một cái bàn thờ lớn được trang trí bảy biển tươm thất bên trên thờ một pho tượng. Lan chỉ đoán đó là tượng thôi Chứ nó được phủ một tấm vải đỏ Nên cô không nhìn thấy Nào mời mọi người ngồi đi Thầy mò lĩnh chỉ về mấy chiếc ghế bên cạnh Lần lượn bật tư ông phu và lăn ngồi xuống Cô thông được cô bé ở trong tay Thầy mò lĩnh đưa mắt nhìn thấp Năm nay thằng bé bao tuổi Dạ 4 tuổi à Ờ thế mà trông cứng cam khỏe khoắn quá Nào tới đây trông bé xem nào ừ một lúc là cũng bế thẳng cô Thốc ứng về thầy mo Lại là nếu như thường ngày có người ngoài đòi bế thì thằng bé tỏ ra khó chịu thế nhưng không hiểu sao thì mò lĩnh nó như thể gặp người quen vậy cho hết nó còn tư tay nắm vào cái câyống rầu bạc của thầy khiến cho làn bố rối tháo thóc làm gì con hư đấy thầy à hết cho tôi xin lỗi trẻ con mà bây giờ mọi người cho tôi xin họ tên ngày sinh Th đẻ của cháu nọ ngày âm lịch đó Để tôi làm lễ cống ràng Rồi thử xem cái tay kiếp này có thể du di bỏ qua không Bà tứ nghe vậy thì chấp tay lại Dạ Trong sự chúng tôi đều nhờ cả vợ thầy Lan Màu viết ngày tháng mà thầy bảo đi con Một lát sau khi Lan đã ghi những thông tin Mà thầy Mon cần Ông mới cầm lên mảnh giấy Bước về phía bản thần lớn trong nhà Tiếp theo đó một buổi lễ được gọi là cúng rằng Lan chỉ nghe vậy thôi chứ cô không hiểu gì Buổi lễ kéo dài tầm 30 phút. Lễ xong thì thấy mò lĩnh bước về cú thấp, lấy ra một tờ sớ để nó độ lên trên đầu. Buổi lễ thứ hai cũng bắt đầu sau đó. Lần này thì thời gian diễn ra kéo dài đến 2 giờ đồng hồ. Lúc vừa kết thúc thì cú thấp đột ngột khóc ré lên, lằn giật mình chạy tới bế con. Nào, thông an của mẹ, nín đi, nín đi. Về phần của bà Tư thì bà để ý tới cái biểu hiện của mò lĩnh. Khi ông có vẻ đâm chiêu lắm Hai hàng, hàng lông mày của ông dính chẳng vòng nhau Thế là sau buổi lễ bà liền mở lời Thưa thầy sao rồi à Buổi lễ có thành công không Thầy mò lĩnh hết nhìn bà Tư Rồi nhìn sang lằn vào cua thóc Thằng bé vẫn khóc không ngừng Nào khóc đến nỗi mặt mày đỏ lên như cất thế không ổn Lan bây giờ điền ý ơi Con à Con sao vậy thóc ơi Thầy mò lĩnh lúc này bước tới Đặt ngón tay cái đền chắn của thằng bé Việc lầm bầm những câu thần chú Thật bất ngờ thì đọc đến đâu Thằng bé thôi khóc tới đó Đến khi nó ngừng ngành Thầy mò lĩnh mới quay sang phía ông phụ trưởng bàn Ông màu đường hai mẹ con nó Tới cái giếng nước sau bàn Dùng nước đó rửa mặt Uống thêm một ngụm nó sẽ không còn khóc nữa Dạ cô Lan à, theo tôi Lan lúc này chỉ biết làm theo trong vô thức Bà Tư cũng định đứng dậy thì nghe thể mò lĩnh bảo Bà ở lại đây tôi có chuyện muốn nói Lại nói về Lan cô theo chân ông Phu tớ sau bàn. Ở đây có một cây giếng nước trồng khá cổ kính. Thành giếng bám đầy rêu xanh. Ông Phu vừa cuối xuống múc một gầu nước vừa giải thích. Cây diếng này được người dân trong bàn chúng tôi gọi là giếng thần. Trước đây nó không có đâu. Chỉ khi thầy mò lĩnh về rồi đi xem xét địa thế. Sau đó mới bảo thanh niên trái trắng trong bản tiến hành đào. Từ ngày cây giếng này được đào lên thì nó ngoài việc giúp cho dân trong bàn có nước sinh hoạt. Thầy còn là nơi được thể môn lĩnh thực hiện nhiều buổi lễ Thầy nói nước chảy ra từ trong mạch nước ngầm của cây dính này Là một loại nước sạch Được thần linh phù hộ đấy Thế ai mà đi rừng về cảm thấy mệt mỏi đông nhức Chả còn yếu bóng vía nằm mơ Chiếu một ngụm là tình trạng đều được trị dứt điểm Nào, coi cho thằng bé uống đi Ta nhìn cái gầu nước và có chút chần chừ Cũng phải thôi Là bởi vì từ ngày sinh con ra cô rất cẩn thận rẻ dặt về chuyện thằng Thóc ăn uống gì. Sao vậy? Cô sợ nước không sạch cả. Ông Phu vừa nói vừa phỉ cười rồi ngừa cổ mình uống một ngụm lớn. Trời đã ơi mát quá. Tự uống thử cho cô xem này không có gì đâu. Lan bây giờ không thể từ chối. Cô cho con trai nhấp một ngụm nước giếng. Và không biết có phải tác dụng từ thứ nước thần kỳ không mà thằng bé trở lại tươi tỉnh. Nó ngừ ngác đưa mắt tròn xoay nhìn Lan. Mẹ ngọ ẹ như muốn nói gì đó. Lan cũng có chút hy vọng rằng con trai của mình phát âm một từ nào đó có nghĩ. Nhà cô nhanh chóng thất vọng. Vì thằng cô thấp chỉ có thể thốt ra những anh âm vô nghĩ như vậy. Thôi. Uống xong nước giếng rồi. Ta bây giờ quen lại nhà thầy Mo đi. Dạ. Thế nhưng rồi khi quen lại căn nhà sàn của thầy Mo. Còn liền trong thiết bà Tư đang ngồi sụp trước cầm. Mẹ à. Mẹ Phải cho đến khi lắn bước đến gần Tươi tên đặt trên vai của bà Thì bà mới bừng tỉnh hả? Sao đây mày ngồi đây làm gì sao không vào trong Ờ tao Để con vào hỏi thầy lính xem buổi lễ thế nào Không cần đâu Sao lại không cần hả mẹ Thầy lính bảo buổi lễ thất bại rồi Không chữa được cho thằng thấp đâu thầy, thầy nói vậy à Thầy nói lúc nào à Thầy cái lúc mày đưa thằng bé đi đó Trời đất Thế bây giờ phải làm sao đây Sao chăng gì ta về thôi Ông Phu chừng bằn thì thở dài. Tôi xin chia buồn với hai mẹ con. Cơ tưởng đâu sẽ giúp được mọi người. Dạ không sao. Dù gì thì cũng cảm ơn ông. Lana ta đi thôi. Trước lời nói thúc giục này của mẹ mình lành có ngước lên nhìn về căn nhà bây giờ nó đã đóng kín. Ba người cứ như vậy theo chân ông Phu thất thiểu bước về đầu bàn. Lúc tới nơi ông Phu còn ngỏ lời. Hay là bây giờ cũng đến giờ cơm trưa. Mời mẹ con bà cháu ở lại ăn cơm với nhà tôi Chứ bây giờ dọc đường xuống làm gì có chỗ ăn Lần bây giờ thở dài đáp Cảm ơn lòng tốt của ông Nhưng mà thực sự bây giờ chúng tôi muốn về Ông thông cảm nhé Có gì đâu mà thông cảm Tôi biết mọi người đang buồn lắm Đến thôi, đâu còn có đó Thằng bé tuy không nghe không nói được Nhưng mình có thể dạy dỗ non nên người Tôi từng thấy nhiều đứa khiếm khuyết cơ thể vẫn thành tài đấy Dạ, gia đình chúng tôi sẽ cố gắng Nói thêm vài câu nữa tiếng hai chiếc sợ ồn cũng bắt đầu xuất phát Rồi khỏi bản mừng xá Nhìn theo bóng lưng của Lan Mà ông Phú Trừng bàn thở dài thuyền thuyệt Đúng là y trời mà Lại nói về Lan Sau khi đi được một đoạn Cô thấy tiếng chung điện thoại của mình giao vang Lên nó ra cái tin hiện thị là ngùng Khiến cho cô có chút chần chừ Không dám nhấc máy Phải đợi một lúc nữa Thì Lan mới nhận cuộc gọi e Em nghe đây Sao rồi Tại này đến giờ không thêm thông báo gì anh Anh lo quá đang làm lễ à Lễ xong rồi anh à Ủa nhanh vậy Mọi chuyện ổn cả chứ Anh à Em xin lỗi Nghe tiếng của lần khắp Hùng có vẻ đoán ra được kết quả Anh bấy giờ bảo Đừng khắp À cũng là số phận thôi Cứ coi như ông trời đặt định cho thằng Thóc như vậy đó Rồi sao thì trước giờ Vợ chồng mình cũng đã quen với việc đó rồi mà Nghe anh Dạ Em biết rồi Cô gọi kết thúc cô nhìn xuống đứa con của mình Thằng cô thóc vẫn thiếp đi một cách ngon lành trong lòng cô mẹ Như thấy như vậy Lan càng cảm thấy tim cô như bị bóp nghẹt Tới xế chiều thì hai chiếc xe ôm cũng ngừng lại trước căn nhà nghỉ Từ bên trong ông bọc lại bước ra Ban đầu ông hào hứng hỏi thăm Chào mọi người nha sao rồi Nhưng khi thấy gương mặt đứa đám của mọi người Ông thắng thở dài Thôi thua kéo này ta bày kêu khác Biết đâu thể mò lĩnh không giúp được Nhưng mà có người khác hay sao Dạ Chứ tôi cũng mong như vậy Buổi tối hôm ấy trong căn phòng ở nhà nghỉ Một bầu không khí yên lặng bao trùm đến tất thầy Ngồi một lúc thật lâu là là người phá vỡ bầu không khí im lặng Cơ bấy giờ thì thầm nói Mẹ à Mẹ ngủ chưa mẹ Có chuyện gì vậy Mẹ Mẹ nghĩ mình có nên tiếp tục tìm người giúp Giúp thằng Thóc không mẹ chuyện đó để từ từ tính Ngày mai lo về lại nhà đã Đi hai hôm rồi tao mệt mỏi quá Mẹ sao vậy Mẹ thấy mệt trong người hả Mẹ thế nào có cần đi khám không mẹ ta không sao đâu Chẳng là lâu ngày mới đi sao vậy cho nên không có quen Dạ Nếu như mẹ thì khó chịu ở đâu phải báo con nghe Mẹ sợ ta có chuyện gì hả Tính ra ta sống đến tận tuổi này cũng là quá đủ Còn nhắm mắt xuôi tay Đi theo bố mẹ cũng được mà Sao mẹ lại nói thế Tự dưng nói điều gỡ vậy Đã đùa đấy Thôi cũng muộn rồi. Đi ngủ đi có sức mà đi mai về xe. Dạ con biết rồi. Vừa mới dứt câu thì thằng cô thấp cựu mình ý ớ rửa miếu máu. Thế là Lan lại đánh dỗ dành hát ru cho nó ngủ. Thời gian cho nhanh đến cuối ngày hôm sau. Lúc này thì chiếc xe khách cũng về gần tới mới. Đúng như người ta nói. Bởi vì mục đích của chuyến đi không được như ý. Cho nên suốt quãng đường trở về. Lan cứ thấy thời gian dài ra như vô tận. Còn nằm trên chiếc xe mà chẳng buồn làm gì khác. Đợi cho xe dừng bến, bà Tư bấy bế thằng thấp. Còn Lan thì tay xách hành lý ba người bước xuống. Đang định gọi taxi về nhà thì bỗng nghe được tiếng gọi quen thuộc của chồng. Lan! Lan! Đúng là Hùng đã đứng trước để chờ đợi. Hùng chủ động bước tới xách hành lý giúp vợ. Hai người sao rồi có mệt không? Cô thấp nữa. Em không sao. Con thì nâu ngủ từ lúc ở trên xe. Đến khi ngay vợ chồng nhìn về bà Tư thể có chút cực lại Bởi sắc mặt của bà xanh sao lắm Mẹ à Mẹ thấy trong người thế nào Lúc sáng này vợ con có nhắn tin bà là mẹ mệt Hay bây giờ trên đường về Con đưa mẹ ghé vào trạm sáng nhé Thôi Ta không sao đâu Vợ chồng mày đừng có bầy vẽ À mà được Thì trên đường về ghé qua chợ Mua cho tao ít đồ về làm mâm cơm Thắp hương chung bà tổ tin Ủa hôm nay là ngày gì mà Lại là, là làm mâm cơm cúng hả mẹ Chả có ngày gì cả Vừa đi xa về, chuyến đi tuy không có đạt được mục đích, nhưng mà bình an vô sự vẫn nên phải cảm ơn ông bà tổ tiên. À, dạ. Một lát sau khi về tới nhà hùng bấy cu thông ra ngoài sân chơi, còn bà Tư và Lan thì mang cái giò sách cho mấy món mà bà mua ở trong chợ xuống bếp chuẩn bị mầm cúng. Đến khi chảy tuyến hẳn mọi thứ đã được chuẩn bị xong đâu đó, bà Tư xếp mấy đĩa thức ăn và một ít giấy tiền vàng mã trên bàn thờ. Bà rút bàn nén nhăn châm lửa rồi miệng lầm rầm khắn vái Làn tranh thủ lúc hừng chưa tàn cô đi tắm rửa gội đầu cho nhẹ người Lại nói về Hùng từ để đến giờ anh bé con trai ra ngoài vườn chơi Nhưng chẳng hiểu sao từ lúc về nhà đến giờ Hùng cứ thích trong người của mình buồn trồn khó chịu Người chứng đau bào tử tái phát Anh nhanh chóng vào lại bên trong nhà để lấy men tiêu hóa Và đến nơi Hùng có chút giật mình khi thấy bà Tư đang ngồi bất động ở trên bộ bàn ghế. Nhưng cái đáng nói ở đây là phía bàn thờ ngay tại bát hương. Lúc này bà nến hương bà Tư thắp bàn nãy đang vụt lên cháy dữ rồi. Trời đất ơi mẹ ai cháy rồi? Hùng vừa la lên vừa đặt cô thóc xuống rồi chạy tới dập lửa. Công may ngọn lửa được Hùng phát hiện sớm cho nên là anh nhanh chóng rút bà nến hương rồi dập tắt nó đi. Dập lửa xong Hùng chạy lại phía bà Tư. Cậu đã dặn mẹ bao lần rồi Cậu thắp hương thì phải kiểm tra cẩn thận Còn có lửa thì đừng có nên cắm Bà Tư vẫn ngồi yên bất động không bấy giờ nhớ mày Mẹ à, mẹ có nghe có nói gì không Bà Tư bấy giờ mới hoàn hồn À, ta xin lỗi Đúng lúc này thì Lan từ dưới nhà bước lên Có chuyện gì với anh Xem nghe thấy anh lớn tiếng quá vậy Hồng bấy giờ thở hắt ra buồn hơi Thì không có gì đâu Mà mẹ này Được cũng trên bàn thờ đã dọn xuống được chứ? Ờ dọn đi, không cần thắp hương thêm đâu. Nếu rồi bà tư rời khỏi bộ bàn ghế, bà tiến tới phía bàn thờ lấy sớp giấy tiền vàng mã rồi bước thẳng ra góc ngoài sân để hóa vàng. Một lát sau bước cường tối diễn ra trong bầu không khí có phần khá lại im ắng và chậm mặc. Làn cho thằng cô thóc ăn xong thì đưa nó vào trong phòng để nghỉ ngơi sớm. Hồng thì nhận được cuộc gọi từ một người quen, mời sang uống vài chén. Sẵn trong lòng có phần bí bách cho nên anh gật đầu đồng ý ngay Thời gian kinh như vậy trôi đi Cho đến gần nửa đêm thì Hùng cũng trở về Anh đã cố gắng uống ít nhất có thể Nhưng hiện tại vẫn ngả ngả say Dừng lại chiếc cổng Hùng đưa tay lần mò chùm chìa khóa Ở trong túi quần của mình Mà cổng sau anh dắt xe vào Vì thấy ở bên trong không có đèn đóng gì Nên Hùng không muốn đánh thức vợ con Thế nhưng rồi khi đi được nửa đường, cả mắt của Hùng dừng lại ở ngay phía mảnh vườn sau nhà. Mảnh vườn này thường ngày vốn được bà Tư dùng để trồng rau dưa. Cây bền luống rau có một cái giếng cũ, nhưng mà nước đã cạn vì bị bỏ hoang từ lâu. Theo như lời của bà Tư kể, tuy nhiên thứ thu hút ánh nhìn của Hùng lúc này là một bóng người đang đứng cây bền giếng nước. Vì trời tối quá nên anh không nhận ra được là ai. Xinh lòng tò mò trong người Hùng lấy điện thoại bật chế độ đèn flash rồi bước tới. Ai đấy Mẹ à? Hay là Lan? Nhưng khi còn cách bóng kia trừng trục bước chân, Thì ánh đèn flash từ điện thoại vụt tắt. Hùng giật mình nhìn vào trong màn nỉnh. Nhưng không chỉ có mỗi chức năng đó, Mà cả màn hình của anh đều tối đen. Hùng nhấn thử nút khởi động nhưng không được. Nhớ ra bóng người kia, Anh ngước lên thì bây giờ không còn thấy đâu nữa. Trần trừ một hồi đôi mắt nhìn chung quanh, hồng tự nhủ. Chắc là mình hoa mắt, còn điện thoại thì hít binh rồi tự cúp nguồn. Nghĩ như vậy anh liền quay lưng bước vào trong nhà. ngang qua giàn phòng khách, anh giật mình vì thoáng thấy một bóng người đang ngồi thu lưu trên bàn gấy. Khi định thần lại, anh bây giờ mới có thể nhận ra được đối phương không ai khác, chính là bà Tư. Trời đất ơi, mẹ chưa ngủ hả mẹ? Trước câu hỏi này thì bà Tư vẫn ngồi yên bất đậm. Yên hệt như lúc chiều khi ban nến hương trên bàn thở cháy Hồng tò mò bước tới gần Mẹ ơi Giờ thì bà Tư đã phần ứng lại Sao đấy Muộn rồi sao mày chưa đi ngủ Khuya rồi à Nhưng mà ta làm sao thì mặc sắc tao mày đi nhậu nhạt vì mấy quậy phá à Ơ mẹ nói gì vậy con có quậy phá gì đâu Con chỉ muốn hỏi thăm mẹ thôi Không cần đi ngủ đi Hồng thực sự cảm thấy kỳ lạ chiếc lời nói và hành động của mẹ. Nhưng đúng thật là anh chẳng biết làm sao ngoài việc quay lưng. Lúc vào tới nơi Hồng thấy Lan và thằng cô thốc đang ôm nhau ngủ ngon lạnh. Thoáng một chút thở dài anh ngã lưng xuống cái bên. Giấc ngủ cũng nhanh chóng mà kéo tới. Không biết đã nằm ngủ được bao lâu cho đến khi Hồng bị đánh thức bởi tiếng chuồng điện thoại. mà mắt ra nhìn chung quanh thì không thấy Lan đâu. Còn cô thốc thì đang nằm ngủ. Hùng nhanh chóng nhấc máy Alo ai đó Sau khi được đối phương đáp lại Thì Hùng liền ngồi bật dậy À vâng tôi sang ngay trời đất ơi Xin đưa tiểu quên Vâng xin lỗi anh Cậu gọi kết thúc cùng nhanh chóng bước ra ngoài vệ sinh cá nhân Là bởi vì người vừa gọi đây là mối làm ăn lớn Bước ra ngoài Hùng nhìn quanh Thấy vợ mình đang loay hoay trong bếp Trong thi chồng lan bấy giờ lên tiếng hỏi Anh dạy được hả Còn sớm mà sao không ăn sáng rồi đi Anh bây giờ phải đi công việc rồi Em ở nhà trung non cho thằng Thóc nhé Dạ, à mẹ đâu Em cứ không biết Lúc em dậy thì thấy mẹ đổi nón khoác áo khoác đi đi đâu đó Em hỏi nhưng bà chỉ lắc đầu Không nghe vậy thì thở dài Sao em nói như vậy Thành cũng hỏi luôn này Em với mẹ đi lên bản bường xá tiêm thầy lính Có xích mức gì không Sao lại hỏi vậy Thì từ lúc về đến giờ anh thấy mẹ cứ gì lạ lắm là là sao Hồng bắt đầu kể lại tất cả những gì đã chứng kiến Nghe xong Lan cũng chấp miệng Em cũng không biết nữa Nhưng mà anh nói cũng có phần đúng đó Để lần nữa mẹ với em lựa lời hỏi mẹ xem thế nào Ờ Anh chỉ sợ là vợ chồng mình làm gì khiến cho mẹ buồn lầm thôi Mình phải biết để mà sửa đổi Thôi bây giờ anh có việc phải đi Em nhớ hỏi thăm mẹ giúp anh nhé Dạ anh cứ để đó cho em Một lát sau vệ sinh cá nhân xong Hồng quay thay quần áo rồi lé xe rời đi Chỉ còn lại một mình và thằng cu thấp Lan cũng chẳng buồn ăn sáng mà đợi cho nồi cháo trên bếp chín. có đầy nắp lại thất lửa để cho không bị cháy dưới đáy nồi. Xong rồi Lan bước lên đỉnh bế con trai đi đánh răng. Nhưng khi bước tới, đập vào mắt của Lan là cảnh tượng. của thóc đang đứng đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Thế lầm lạ Lan lên tiếng. thóc à, con làm gì vậy? Rất cầu Lan tự nhủ rằng thằng bé sẽ không nghe thấy. Thế nhưng gần như lập tức thóc quay lại chỉ tay ra ngoài cửa. Miệng của nó ý ới. Sao thế? Còn thấy gì hả để mẹ coi nào? Khi làn bước tới trước con trai. Cô đưa mắt nhìn theo. Cô trông thấy một người đàn ông trung niên trường ngoài 40. Ăn mặc rách rới, đầu tóc bù xù. Ủa ai vậy chứ? Thanh còn đang tò mò thì đột nhiên cô thóc khắp rẽ cả lên. Tên khóc của nó tỏ đến mức khiến cho cô phải giật mình. C con sao đây thóc? Thằng cô thóc khóc mỗi lúc một lớn. Cả người của nó run dậy. Thế nhưng rồi cũng nhanh chóng chưa đợi một phút Thì nó lại thôi khóc Ôm lấy cổ của mẹ mình mà ngủ một cách ngon lành Lan phỉ cười Cái thằng này lớn rồi đấy Cứ suốt ngày mẹ nheo ạ Sao nào mẹ gửi đi học đừng có lo quấy khóc như vậy nha Cô giáo người ta đuổi đó Vừa nói Lan cũng vừa ngước lên nhìn Về người ăn xin ban nãy Nhưng ông ta đã đi đâu mất rồi Giữa trưa lúc này bà Tư cũng về tới Bà xách theo một cái túi to tướng Nhưng vì nó là túi ni lông màu đen khá dày Rồi lại còn còn phần miệng túi lại Cho nên là không biết thứ gì ở bên trong Tò mò có bấy giờ liền hỏi Cái gì vậy mẹ Bà từ bấy giờ liền lắc đầu Không có gì đâu mấy thứ đồ linh tinh đó Thằng thóc sao rồi hả Sáng giờ cho nó ăn trưa Thì cũng như mọi khi thưa mẹ À mẹ này có có chút chuyện muốn nói mẹ Chuyện gì Cậu không biết vậy Nó như thế nào đó Nhưng mà nếu mẹ phiền lòng gì hai vợ chồng chúng con thì mẹ cứ nói nhé Mày nói vậy là sao? Ừ, con cũng không biết. Chỉ là từ hôm qua đến giờ hai vợ chồng con cứ thấy mẹ lạ lắm. Ta không có sao á. Tuổi giờ sức yếu, thời tiết thay đổi, có chút đau nhức xương khớp thôi. Cứ kệ tao Sao mà kệ được chứ mẹ? Nếu như mà mẹ đau ốm, mày thấy cứ gì khó chịu trong người á. Thì mẹ cứ nói với chúng con một tiếng nha. Nhà mình đã nêu người sẵn, mẹ lại chủ quan, thợ với sức khỏe. Nhớ bệnh sẽ đó thì biết làm sao chứ Kệ tao Tao già rồi đâu cần sống chi cho nhiều Mẹ nói vậy mà cũng nói được chứ Mẹ không muốn ở với vợ chồng con và thằng cô thóc sao Thôi Mẹ nói nhiều quá rồi đấy Tao về phòng đây buồn ngủ quá Ơ mẹ không ăn chưa hả mẹ Cứ để phần đấy Lán đưa tao dậy ăn sau Hôm qua ngủ ít bây giờ muốn nằm nghỉ Dạ Còn nói chuyện của ngày mẹ con kết thức một cách chống vánh Bà Tư xách tối giữa bước về phòng của mình Làn vẫn dõi theo bà Cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại Nên một hơi thở dài Cô bấy giờ liền lầm bầm Chẳng biết là có chuyện gì nữa thế rồi làn định xuống bếp Để lấy cháu cho con trẻ ăn trước Còn mình thì đợi hùng về dọn cơm sau Thế nhưng rồi một lần nữa Cô thoáng thấy bóng người đang đứng ở ngoài cầm Ồ Ai như là công ăn mày lúc sáng vậy Đúng là như vậy rồi Ngài đàn ông kia đứng ở phía bên ngoài cánh cầm, đợi tay thì còn bóng chặt vào chấn sông rồi nhìn vào trong. Từ trước đến giờ thật ra thì Lan không có kỳ thị như những người nghèo khổ, thậm chí vài lấn đi chợ. Có trong thấy những người ăn xin đều nán lại để cho họ ít tiền. Thế nhưng hoàn cảnh bây giờ thì lại khác. Khi một người vi vẻ ngoài như vậy, không quen không biết với gia đình, tới trước cầm thực thực sự khiến cho Lan cảm thấy có phần bất an. Cô còn đang không biết phải làm gì Thì mới quay đi quay lại Người đàn ông kia đã quay lưng tìm mất Lan thở dài Đúng lúc ấy tiền hùng lái xe về tới Thế là đợi chống bước vào nhà lên lên tiếng Anh à Có chuyện gì em Lan kể lại việc người ăn xin kia xuất hiện trước cổng nhà Hùng đến lắc đầu Không sao đâu Nhiều khi người ta cứ đi khắp đường này đó Xem nhà nào con người hay là mở cổng vào họ xin thôi nếu mà Mình cũng không cho thì cũng đừng kỳ thị. Em không có kỳ thị. Chỉ là em thích người này thoát lên một vẻ gì đó làm cho mình bất an lắm. Em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Mà nếu như em thích như vậy thì thường xuyên nên kiểm tra cửa nẻo đi. có đi đâu dù chỉ là sang hàng xóm thì cũng khóa cổng cẩn thận. Dạ vâng à. À mẹ về chưa? Cái chuyện lúc sáng anh nói với em em hỏi mẹ rồi chứ? Em hỏi rồi. Nhưng mà mẹ bảo là không có chuyện gì. Bây giờ mẹ đang nằm nghỉ ở trong phòng đấy. À... Nhưng mẹ bảo vậy thì chắc là không có sao rồi. Người già đó mà. Nhiều khi là mẹ suy nghĩ chuyện của thằng cu thóc rồi buồn thôi. Dạ chuyện vợ chồng mình nên làm đó là vui vẻ bình thường trở lại. Kéo tâm trạng của mẹ đi lên em hiểu không? Dạ em hiểu rồi. Thôi đi rửa giấy chân tay. Xem dọn cơm vợ chồng mình ăn nha. À. Lại thêm một ngày nữa trôi qua. Hôm nay bầu trời đột nhiên có nhiều mây đèn kéo tới. Nghĩ có mưa hụt nhanh chân đi gom hết củi vào dưới mái nghiên. Ngoài ra anh còn kiểm tra lại mấy góc phần mái nhà, sợ để lâu không để ý, cho nào hỏng ngóc mưa mà rột xuống thì tực lắm. Nên là làm Hùng sang nhà hàng xóm mượn chiếc thang tre rồi leo lên mái nhà kiểm tra. Anh tỏ vẻ gật gù ngại lầm, là bởi vì không thấy có miếng ngói nào bị hư hay để xê dịch cả. Còn đang đỉnh dọn nốt chỗ lá cây, rắc dưới vứng ở cây đường rãnh nước. Hùng hưởng lại khi trông thấy bên ngoài hàng rào có một bóng người. Và các người này yên hệt như ông ăn mày trong lời kể của Lan. Tò mò Hùng mấy giờ liền lên tiếng. Ông kia, ông đến đây làm gì vậy? Trên tiếng gọi cờ Hùng thì đối phương ngước lên. Nhưng ông ta không trả lời. Chầm chậm đưa mắt nhìn. Với một ánh nhìn không mấy thiện cảm. Quái là ông kia. Ông có nghe tôi nói gì không? Vẫn là một sự im lặng khiến cho Hùng khá khó chịu. Anh quyết định xuống dưới nói chuyện cho phải quấy. Thế nhưng rồi khi vừa xuống khỏi thang tre bước ra sân, Thì lại không thấy ông tàn đầu nữ. Nhìn ngó một hồi thực sự là không có ai. Ngắm nghĩ một hồi tới khi hồn sang nhà hàng xóm trả thăng thì có giỏi. Cô Bảy ơi, cô Bảy. Hả? Trả thăng mày cứ dừng góc tường hả con? Không, cô Bảy ơi. Con vừa trả thăng nhưng mà cũng không vừa có chuyện này muốn hỏi cô đó. Chuyện gì? Hôm qua đến giờ cô Bảy có thấy người đàn ông ăn xin cứ làm vẳng chung quanh đi không? Anxin á? Tạ không để ý đâu, nhưng sao? không kể lại và miêu tả dáng vẻ của người đàn ông kia. Bà Báy nghe xong thì chấp miệng. Trời đất ơi, nếu như vậy thì mày dặn vợ mày phải cẩn thận đấy. Đây không phải là an xin hay là nghèo khổ gì đâu. Ta đoán nhiều khi là bọn bắt cóc trẻ con nó giả dạng đó. Nhiều vụ lắm rồi. không nghe vậy thì cũng cảm thấy bất an. Ồ, thì, thì đúng thật là nguy hiểm. Thôi, cho về dặn vợ trong đây. Ờ, đi đi, ta cũng sẽ để mắt phụ cho. Dạ cháu cảm ơn cô Bảy Thôi cháu về đây chào cô nhé Còn nói chuyện kết thúc Hồng Ngài lập tức bước về nhà mình Khi vào tới nơi anh chạy xuống bếp Lan, Lan ơi Lan nghe tính chồng gọi thì liền đáp Em đây tự giờ phải cẩn thận khóa cửa nha Có đi đâu ra ngoài ấy, Một là bế cu thóc theo Hai là mang sang gửi bà bày hàng xóm đó, Chứ đừng để nhà mình Sao tự dưng anh bảo thế Anh vừa nói chuyện với cô Bảy rồi Cô bảo là nhiều khi người mà em trông thấy không phải ăn xin ăn mày đâu Là bọn bắt cắp đấy Trời đất Nếu vậy thì nguy hiểm quá Em em cẩn thận hơn anh yên tâm Ừ Thế mà cơm nước thế nào rồi Anh đói bụng quá thôi Trời chuyển lạnh thế này Tranh thủ ăn cơm sớm Đóng cửa lại Chỉ tôi nay sự là có mưa đấy Em luộc xong mưa rau cải nữa thôi Anh đi xem thử xem mẹ đã về chưa Ủa Chứ không phải mẹ nằm nghỉ trong phòng sao Không Lúc xây chiều thì mẹ có dậy đi ra ngoài đã bảo là đi công việc Ừ, để đó anh xem nào. Thế nhưng đến khi cơm nước được lặn dọn lên, hai vợ chồng mới thấy bà từ trở về. Bọc quần áo trên người của bà lấm lem bùn đất, lại còn người được một mùi khen khét, như thế thứ gì đó đang bị đốt cháy vậy. Ta mò lăn bấy giờ liền hỏi ngay. "Ủa, mày đi đâu về vậy? Sao người của mẹ lại bẩn thế này?" "Ta không sao. Có đi qua cái chỗ lò đốt xác, hơi bụi nó bám vào người nó mà." Trời đất ơi, thưa vẹ đi tắm đi, chứ để hít vào những thứ này lâu là không tốt cho sức khỏe đâu. Bà Tư phỉ cười không nói thêm mà đi thẳng xuống dưới nhà. Và lát sau tắm rửa xong bà bước lên. Con mời mẹ ăn cơm à? Ừ, để xem nào, cha cơm hôm nay toàn món ngon quá ha. Chắc là phải ăn mấy bát liền thôi. Vừa nói bà Tư vừa nằm một nụ cười hiền rồi ngồi xuống. Chẳng thấy cái biểu hiện này cả hồng vẫn làn đều nhẹ nhõm lắm. Là bởi vì chắc có lẽ bà Tư đã không còn buồn phiền hay suy nghĩ gì trong đầu nữa. Và đúng là như vậy, khi bà Tư ăn đến tận bát cơm thứ ba, đều vốn thường ngày rất khó để xảy ra. Và ăn bà vừa khen tay nghề nấu nướng của con. Là này, mày phải thường xuyên học thêm nhiều món mới mà nấu nướng cải thiện cho bố con thằng Hồng đã nghe chứ. Chưa? Chưa, chưa mấy cái món này nấu đi nấu lại nó chán bỏ sự ra. Dạ con biết rồi, mà mẹ hôm nay có vẻ yêu đời nhỉ. Cái chuyện gì khiến cho mẹ vui à ta trước giờ vẫn vậy mà Cầm xong thì lúc này lăn loay hoay dọn dẹp Bà từ bấy giờ mới nói Này khoan hãy dọn Hai vợ chồng mày ngồi đây đợi tao một lát Làm gì với mẹ Thì từ từ sẽ biết thế rồi bà Tư đứng dậy bước về phòng của mình Một lát sau bà tiến ra Trên tay cầm một cái túi nhỏ Bà đặt nó xuống mặt bàn đẩy về phía con gái Cầm đây đi Cái gì thì mẹ ta bỏ cầm thì cứ cầm đấy Nói nhiều vậy Ta mò lần mở chiếc túi ra Thì hết sức bất ngờ Vì bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm Còn có mấy chiếc nhẫn vàng đựng ngay ngắn trong cái lọ nhỏ Ủa mẹ Cái này này là Đây là toàn bộ tiền bạc ta dành dụm suốt bấy lâu nay đó Cũng có một phần là do ngay vợ chồng mày Rồi ta không tiêu gì ta tích góp lại đó Trời đất Thế nhưng mà mẹ đưa nó cho con làm gì chứ Mẹ sẽ lấy mà dưỡng già đi chứ mẹ Thôi Ta đưa nó cho vợ chồng mày để cô vốn làm ăn Hay là nuôi dưỡng thằng cu thấp thì dùng Ta đâu cần dùng cái gì đâu Trời đất đây mẹ Ta nói rồi Hai vợ chồng mày cứ cầm đi Nhưng mà mày không cầm mày là tao giận đấy Lần bố rối vô cùng Con Hùng mấy giờ thì nói chen Mẹ đã nói như vậy rồi Em cứ cầm lấy đi Mẹ còn ở đây vì vợ chồng mình Nên ai mà giữ trả được Lan bấy giờ liền thở dài. Vâng, thế thôi con xin nhận à. Nhưng mà con nói chừng cái này con chỉ giữ hộ mẹ. Lúc nào mẹ cần thì mẹ cứ bảo con nha. Cái con này. Thôi hai vợ chồng chúng mày dọn dẹp đóng cửa nào cho cẩn thận đi. Mẹ về phòng nằm nghỉ đây. Chờ như vậy rồi đó, xương khớp lúc nào cũng cần phải bảo trì. Câu nói nửa đùa nửa thật này của bà Tư vừa dứt. Thì bà cũng đứng lên bước về phòng của mình. Chờ cho mẹ đi khỏi lăn quay sang hùng. Anh có thấy mẹ ảnh sự lạ không? Sự tự nhiên lại đưa tiền cho em vậy? Cũng hơi lạ thật Nhưng mà anh nghĩ ngay là mẹ bắt đầu lầm cắm đây Nhớ nhớ quên quên rồi Không có sợ giữ được tiền đến với nhà mình Em mong là như vậy Chứ nhìn mẹ và em lo quá hai là anh tính thế này sang toàn anh sắp xếp rồi đưa cả nhà mình xuống thành phố Ban đầu bảo đi chơi Sao đã kết hợp đưa mẹ đi khám tổng quát được không? Ờ em thấy vậy là hợp lý đó Trở về khuya lúc này Ngày vợ chồng đang vào trong phòng ngủ là nộm tầng cốt thấp vỗ trong lòng, lấy tay sờ so sờ so vai nó. Ở bên ngoài trời bắt đầu mưa, cơn mưa tuy không lớn nhưng đủ để tạo nên những âm thanh rả rích. Không thì đè chìm và giấc ngủ tự bao giờ. Lần muốn tâm sự với Hùng nhưng cô không biết phải nói gì. Thế rồi, thích càng đúc càng khuya, Lân đặng cố gắng tiếp đi cho qua ngày. Nhưng rồi trong cơn mê cô lại chẳng hề có một giấc ngủ bình yên, khi lần chồng thế mình đang bế cô thốc chạy giữa trời mưa gió. Con đường trước mắt của cô trải dài hôn hút. Không hề có bất cứ một căn nhà hay nơi chú chân nào cả. Làn như thế đứng tìm khi cô nhận ra. Cái người đàn ông ăn mày kia đang đứng ngay sau lưng của mình. Ông, ông là ai chứ? Chứ ý thức được là mưa hay tỉnh. Nên làn chỉ ú ớ nhìn người đàn ông. người đàn ông bấy giờ chuyển hướng nhìn về cô thóc rồi đưa bàn tay lên. Màu đưa nó cho Thảo. Ông là ai? Tự dưng lại đòi con trai tôi. Ông màu đi đi chứ không tôi la lên đây Màu đưa nó cho tao Trước sự hung hăng của đối phương Lần bấy giờ chỉ biết bế chặt thằng bé Bớ người ta Bớ người ta Và cũng chính tiếng la này khiến cho cô giật mình tỉnh dậy Hành động này của cô cũng kéo theo ngụm thức sức Anh nhớ mày trong cơn ngái ngủ Có chuyện gì vậy Làm anh giật ca mình Em nằm mơ Em thấy kéo ngăn mày kia đuổi theo em Còn đã bắt thằng cô thấp Trời đất đây tường gì em đừng có nghĩ ngợi lung tung rồi nằm mơ Làm gì có thật chứ Nhưng mà anh à Không nhưng nhị gì cả Chỉ còn chưa sáng nằm thêm đi Anh mọi người qua Dạ vâng à tôi nói là như vậy Thế nhưng Lan không với bớt sự lo lắng trong lòng của mình Cô còn, còn ôm thẳng cô thấp vào trong lòng miệng lầm bẩm Còn yên tâm Mẹ sẽ không để ai động tới con đâu Sáng hôm sau hôm thức dậy Nhìn sang bên cạnh Vẫn thấy Lan ôm chẳng cô thóc ngủ ngon lành Anh gión rén ngồi dậy bước từng bước ra khỏi nhà Anh hơi cứ rút giật mình bởi Hùng thích cửa nhà mở to hoác Thậm chí cánh cổng bên ngoài cũng đang mở Suy nghĩ đầu tiên Hồng cho rằng đó là nhà có trộm ghé thăm Nhưng khi nhìn kỹ cửa nào Thì cửa được mở chứ không phải là người phá Và để chắc chắn hơn Anh cũng đi khắp một lượt từ trên xuống dưới để kiểm tra Không thấy bất cứ điều gì ngoài việc Khi mở cửa phòng của bà Tư Thì Hùng không thấy mẹ của mình đâu Kiểm tra xong một vòng thịt lăn thức giấc Cô bước ra ngoài tò mò hỏi Ủa Anh mở cửa làm gì sớm vậy Trời mưa không sợ nước tạt vào nhà sao Anh đâu có mở chứ Vậy thì ai Hình như là mẹ đấy Anh nói như vậy lý sao Mẹ trước giờ rất cẩn thận trong chuyện cơ nẻo Anh nói thật mà anh cứ không biết mẹ đâu nữa Để lát nữa mẹ về anh hỏi Tuy nhiên cái dự định này Của ngài vợ chồng lại khó có thể diễn ra Bởi gắn như càng ngày trôi qua Mà bà Tư vẫn chưa về Cho đến khi trời sập tối Là lúc bấy giờ lo lắng lắm Có bắt đầu đi tìm mẹ Thế nhưng tìm mẹ đâu hỏi ai Họ cũng chỉ lắc đầu Càng ngày thì sự lo lắng Lại càng đứng đấy nên cao Và rồi cho dù có tưởng tượng thế nào Làn cũng không ngờ được rằng Lúc hai vợ chồng về đến nhà Thấy chiếc cổng đang có rất nhiều người đang đứng Kể con Lan Thằng Hùng nó về rồi kia Lan Hùng ơi Có chuyện gì vậy à Ồ chú mày chưa biết tin gì hả Dạ Mẹ, mẹ mày trâu cổ trong cân nhà hoang cuối làng đó Hả Cậu nói của đối phương vừa giết Làn như thể bị sắt đánh ngang tay Sao lại có chuyện đó Mọi người có nhầm lẫn gì không à Nhầm là nhầm thế nào Màu đi theo tụi tao đi Hồng và Lan tức tốc theo chân những người hàng xóm Đến căn nhà hoang Nằm cách biển ở cuối làng Thì chẳng hề có sự nhầm lẫn nào cả Bà Tư lúc này chỉ còn là một cái xác không hồn Công ăn nhanh chóng được gọi tới Để khoanh vùng hiện trường và khám nghiệm tử thi Ở bên ngài Lan suy xùm đến mức ngã quỷ Ngắt đi ngất lại đến mấy lần Sau hơn 3 giờ đồng hồ công an kết luận Cái chết của bà Tư Đã là một vụ tự vẫn Trước thông tin này Lan điện hòa khắp Nửa đêm khi hoàn tất toàn bộ thủ tục Xác của bà Tư được chuyển về nhà Để lo ma chay Làn vì qua sốc nên cô bị tụt huyết áp Phải và đưa vào trạm xá cấp cứu Còn lại một mình hùng Cũng may có thêm sự giúp đỡ của bà con lối xóm Chứ không anh cũng chẳng biết làm sao Và ngày trôi qua đám tăng của bà Tư Cũng đến hồi kết thúc Nhưng tất nhiên là cái chết của bà Kéo theo rất nhiều những sự hoài nghi Phía người ngoài thì cứ đồn đại cho rằng Gia đình có mâu thuẫn Bà Tư bị vợ chồng con gái chèn ép út ức Đến nỗi về kết thúc mạng sống Có người thì đồn là bà bị lừa, chấn lột hết tiền bạc. Trong những lời đồn đại vụ căn cứ thất thiệt, hai vợ chồng Hùng không phản ứng. Không phải vì họ không muốn thanh minh, mà bởi trong những ngày qua, vợ chồng cỏ đang trải qua những chuyện hết sức kỳ lạ. Đây là Hồng và Lan đều nằm mơ thêm một việc. Thằng cô thóc bị người đàn ông rách dưới, ăn mặc kỳ lạ khi bắt đi. Và lần nào cũng vậy bà Tư luôn xuất hiện để ngăn cản. Chỉ hôm nay khi đưa chiếc quan tài của bà Tư ra nghĩa địa, Trên xong Hùng cùng với Lan nón lại một hồi lâu trước nấm mộ của bà. Đã khách khứa ra về nghít. Lan nhập bà bầy hàng xóm bế cô thấp về trước. Hai vợ chồng đứng đó rồi đột nhiên Hùng quay sang. Là này, anh có chuyện muốn nói? Chuyện gì vậy? Chẳng chuyện đi lần trước tìm ông thầy mò lĩnh có chuyện gì không? Em đã kể cho nghe rồi mà, có chuyện gì đâu? Em, em có ở cùng mẹ mọi lúc không? Tất nhiên là có. Hầu như lúc nào em mẹ và thằng Cô thóc cũng ở cùng nhau ngoại chỉ lúc Lúc nào Đây là lúc thằng Cô thóc nó khóc quá Rồi thầy mò lính mới bảo ông phu trưởng bàn Đưa em và thằng bé ra cái giếng Ở sau bàn uống nước À đúng rồi Lúc ấy thì mẹ có được thầy lính bảo ở lại để nói chuyện mà lát sao em về mẹ đứng ngoài bảo là buổi lễ thất bại Không có cứu được thằng Thốc Em nói vậy nghĩa là em không trực tiếp nghe thầy lĩnh nói Không giúp được phải không Dạ Thế thì anh nghĩ trong chuyện này có ẩn khúc gì đó Ẩn khúc Đúng vậy Mà ẩn khúc gì mới được chứ Mà cho dù có gì đi chăng nữa anh cũng định làm sao Anh muốn quay trở lại bản mường xá Anh phải hỏi cho bằng được Suốt cuộc thể mò lĩnh đã nói gì với em Để giờ bà lại có những biểu hiện kỳ lạ Từ lúc về cho đến tận khi tự vẫn như vậy Em có để ý không Cái lúc mà mẹ đưa cuốn sổ tiết kiệm vào mấy chức nhẫn vàng cho vợ chồng mình Giống như là mẹ đã chuẩn bị trước rồi Em nhớ chứ Vậy anh định khi nào lên lại trên đó Có cần em đi cùng không Không cần đâu Ngày mai anh sẽ đi Em ở nhà lo hương khói cho mẹ Cũng như trông non cho thằng cô thấp Anh cũng đang nhờ Huệ với phía nhà chú 6 Có gì mọi người sẽ sang ở cùng phụ giúp Nếu thấy chuyện gì lạ Em phải gọi cho anh ngay lập tức nghe chứ Em biết rồi Sau khi thu xếp xong Thì sáng hôm sau Hồng bó chuyến sẽ sớm đến bàn mừng xá Anh cũng có gọi điện Trung phù Để sắp xếp một cuộc hẹn Và mới nghe qua tình hình ông Phu lấy làm bất ngờ, bởi ngay cả ông cũng không tin rằng bà Tư có thể làm như vậy. Và rồi khi bà Hùng tìm đến nơi đối diện thể mò lĩnh, anh mới biết được một sự thật thông qua lời kể về cuộc nói chuyện giữa ông và bà. thì ra sau khi làm lễ thứ hai, thể mò lĩnh biết được lý do về sao cô Thóc lại bị cầm điếc như vậy. Là đến từ nhân quả báo ứng và một lời nguyện mà gia đình bà Tư phải gánh chịu. Ban đầu khi nghe vậy thì bà Tư lắc đầu xua tay. và bảo rằng nhà mình từ trước đến giờ đâu có nghe đến lời nguyện rùa. Thế nhưng khi Thầy Mò Lĩnh nhắc tới một người tên Lộc thì bà Tư rụng rời trên tay. Trời đất, lẽ nào là người ấy? Sự thật được tiết lộ. Vào thời gian trước ngày giải phóng, lúc này thì căn nhà nơi bà Tư cộng chồng mình ở có diện tích nhỏ bé hơn bây giờ rất nhiều. Mảnh đất ở bên sau nhà của một gia đình người khác của gia đình đó là một người đàn ông tên Lộc Bố chồng của bà Tư tức là ông nội của Lan Mới lợi dụng tình hình chiến tranh dấu ghen Lừa đảo giữa kiếm đất của gia đình ông Lộc Khiến cho ông phải treo cổ chết một cách tức tuổi Sự việc lần ấy thì bà Tư cũng chỉ nghe thoáng qua Chứ không hề biết đến tường tận Còn Thầy mô Lĩnh thì tiết lộ thêm Trước khi chết thì ông Lộc có nguyện rùa rằng Sau này nhà bà Tư mà có cháu trai Thì đứa bé đó sẽ bị cấm điếc Rồi sống đến lúc 5 tuổi sẽ chết yếu. Sau khi nghe xong thì bà Tư dối dít cầu xin thể mò lĩnh cứu giúp. Thế nhưng ông thầy báo đây là nghiệp báo của gia đình. Cho nên ông ấy không thể can thiệp được. Đây cũng chính là lý do khiến cho bà Tư có những biểu hiện kỳ lạ như vậy. Trở lại hiện tại thì thể mo lĩnh bấy giờ liền chép miệng. Thật không ngờ bà lại chọn cây chết để nhằm chuộc lại lỗi lầm bảo vệ đứa cháu của mình. Thưa thầy. Vậy bây giờ phải làm sao ạ Chẳng lẽ con trai của tôi nó lên 5 tuổi nó phải chết thật sao ạ Trời đất ơi chỉ còn một tháng nữa là tới sinh nhật của nó. Thầy ơi thầy làm ơn cứu thằng bé. Thầy mò lĩnh bấy giờ điện thở dài. Sao mà lại rắc rối như vậy chứ? Nhưng sau khi nghĩ ông ấy bước tới phía bàn thờ lấy mấy đồng xu để xem quẻ. Và đôi khi mà quẻ ứng nghiệm thì ông bấy giờ điện quay sang. Xem ra trời vẫn cho gia đình cậu một ân huệ đánh Cái chết của bà Tư phần nào dám bớt tuổi nghiệt ngày xưa để lại Và rồi tôi có xin bề trên trong mình được can thiệp vào chuyện này để mà cứu giúp một sinh linh vô tội Cứu mày mà được chấp thuận Trời đất Thầy nói vậy tức là thầy sẽ giúp được con trai tôi Đúng vậy Bây giờ anh mau gọi xe đi Để sẽ theo anh về tận nhà để làm lễ cúng Công như là giải hết oán khí còn xót lại Những người nào đã khuất rồi thì nên đi đầu thai chớ không nên ôm oán hận trong lòng. Dạ, tôi đi ngay. Vì gấp quá cho nên Hồng thuê luôn một chiếc taxi chạy không ngừng nghỉ từ bệnh Bừng Sáng về Lãng Thường. Đến nửa đêm cùng ngày thì chiếc xe cũng tới nơi. Khi sự thật được kể lại, Lân cũng cùng những người ở nhà hết sức bất ngờ. Bồ theo đó nhanh chóng được bệnh viện dìu dẫn ra. Ông thầy Mo lĩnh xem xét địa thế một lần. Rồi quyết định bàn lễ sẽ được rời Về phía cái diễn cạn ở sau vườn Đồng thời ông yêu cầu tất cả mọi người Phải ở trong nhà Không được bén mạng ra phía sau cho đến khi trôi sáng Suốt cả đêm hôm ấy Người nào người nấy đều nơm nớp lo sợ Là bởi vì họ không biết vong hồn oán hận kia Nếu như sau khi làm hại thằng cu thấp Thì có làm hại luôn cả những đứa trẻ khác Trong dòng họ hay không Thế nhưng rồi cho đến khi tính gà gáy Báo hiệu một ngày mới đã đến Thì thầy mo lĩnh mới gõ cửa rồi gọi lên Xong hết rồi Mà mở cửa đi Hồng là người đầu tiên bước ra Anh có hỏi vượt được thể mô Lĩnh tiết lộ Là buổi lễ đất thành công Ông thuyết phục được cái vong hồn giận dữ Của ông Lộc chịu tha cho thằng thấp Đổi lại thì mọi người nên lập Một cái miếu thở nho nhỏ Ngày ngày hương khói phía sau vườn Sau khi giàn xếp mọi chuyện xong Hồng và Lan một lần nữa Nằm mơ thế ông Lộc ghi Thế nhưng giờ cắm mắt của ông Không còn vẻ hận thù nữa Bà Tử cũng bước tới cuối đầu như thể tạ lỗi. Hai người đưa mắt nhìn viền hùng nan và cua thóc một lượt, rồi cứ như vậy cùng nhau tan biến vào một luồng sáng trắng. Những ngày tiếp theo, cô thóc tuy vẫn sống với chứng cầm điếc, nhưng thằng bé có vẻ đã sáng dạ lắm. Nó đừng cho đi học lớp kỹ năng đặc biệt, rồi biết viết chữ, biết làm những phép toán. Thậm chí nó còn được đánh giá là thông minh hơn những đứa trẻ bình thường, đồng chẳng lứa.